Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng à, Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé à, Phóng chiên dân thành cảm ơn Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 262 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng nhé Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn và thật thoải mái Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 262 Mọi người chầm mặc Mỗi một người lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong thần sắc kho nén sự cổ quái Nói chuyện khoác lác Người người thường có Vốn không tính là gì cả Mà nếu giống như Bạch Tiểu Thuần Ở trước mặt mọi người Nói khoác giả tạo như vậy Hết lần này tất lần khác Hắn vẫn là một biểu tình Làm như là có thật Cái này khiến cho mọi người không thể không phục Bọn họ lại liên tưởng đến trước đây Khi Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt Thánh Hoàng Cũng nói khoác không ít ngỡ Tiếc nuối vận khí tà hoàng tốt Cho nên không bị hắn trói bắt đi Trần Tô vội ho một tiếng Chủ động chuyển hướng trọng tâm câu chuyện Cùng với cổ thiên quân trò chuyện một chút về chuyện tu luyện Anh mắt mấy vị khác từ trên người Bạch Tiểu Thuần Chuyển sang cười hà hà Nói đến những chuyện khác Không ngắt tới hạt sen nữa Bọn họ cũng không cho Bạch Tiểu Thuần có thêm cơ hội nói khoác Bạch Tiểu Thuần nói khoác Bọn họ nghe được Đều cảm thấy toàn thân nổi ra gà Tuyết liên 10 vạn năm Tuyết liên này vận khí thật là tốt Mười vạn năm cũng không có bị người ta hái đi Linh Vĩ kê hủy thiên diệt địa Mộ nội nó Nói khoác không có việc gì Nhưng có thể nói khoác nghiêm túc một điểm hay không Trong khi đặt tên cũng xa hoa một chút Nhưng hết đời này tất lần khác Lại trắng trợn như vậy Dựa theo lời nói của hắn Hẳn là ở chỗ của bọn họ Có Thiên Long Ngư Tên nhất định là Thiên Long Ngư tinh không vô địch trí tồn tiên giới thiên địa vô thượng Khoa trường nhất chính là Tiên tiêu 50 vạn năm Đáng chết Ta lại chưa nghe nói qua Thứ này có 50 vạn năm sao Trong lòng mọi người thầm oán Bọn họ không tiếp tục để ý tới Bạch Tiểu Thuần Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đắc ý Ngạo nghĩa quét ngang của mọi người Thầm hư một tiếng Hắn suy nghĩ nếu bàn về chuyện nói khoác trước đây Mình tuy không có Nhưng chỉ cần động não một chút Là có thể thổi chết đại lục vĩnh Hằng Cũng không đâu lắm Lục tục có không ít tu sĩ thánh hoàng thành đều đến Ngay cả vị hải thần đại tôn câu cá hơn 100 năm kia Cũng hằng hái bừng bừng đi tới Hoàng Cung Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Chỉ sợ trong lòng hắn rất xem thường đối với Bạch Tiểu Thuần Nhưng mặt ngoài bọn họ vẫn lộ ra vẻ tươi cười Còn có một vài gia hỏa từng nhận được thiên long ngư Của Bạch Tiểu Thuần tiến lên vẫn hàn huyên vài câu Nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn khinh thường hắn Loại tâm tư cho rằng không phải tộc loại của ta Hắn tất có ý khác Qua cách tươi cười Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất rõ ràng Chỉ có điều đối với chuyện này Bạch Tiểu Thuần ở Thánh Hoàng Thành mấy ngày nay Đã tập mãi thành quen Sau khi quen biết lời nói Trong phương pháp làm việc của những người này Trên mặt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra ý tư cười Đáp lại từ người một Đối với những người tới Hàn Huyên Thì cũng không chậm chẽ chút nào Nắm lấy cơ hội há miệng ra liền nói ra những người lời khoác lác như vậy Không bao lâu Khi trên quảng trường của Hoàng Cung Gần như là không còn chỗ nào Có tiếng chuồng vang vọng Mọi người đều yên tĩnh lại Bóng dáng Thánh Hoàng từ bên trong đại địa đi ra Trên mặt nở nụ cười ấm áp Sau khi hắn xuất hiện Tất cả mọi người đứng dậy bái kiến Tất cả ngồi xuống Hôm nay điên yến bàn hoàng Cùng các vị hưởng dụng tiên liền Thánh Hoàng cười nói Rất hiền hòa Ngội trên vị trí thủ bể Sau đó ánh mắt đào qua bạch tiểu thuần dáng vẻ cười cười vẫn còn Thậm chí còn gật đầu nữa Mọi người cùng kêu tạ ơn Sau đó mới ngồi xuống Bạch Tố Thuần cũng theo mọi người, lúc này sau khi ngồi xuống, chờ mắt nhìn Thánh Hoàng đối với việc nhấp nháp vài hạt sen tiếp theo, hắn rất chờ mong. Không để cho mọi người đợi lâu, mắt thấy mọi người ngồi xuống, Thánh Hoàng mỉm cười, Dơ tay phải lên, vung mạnh bốn phía xung quanh, nhất thời thiên địa gió nổi mây vun mênh mông quẩn quận, có một cái bàn tay ở trên trời cao huyến hóa ra. Bàn tay này tàn ra sự thần thánh sắc bén, còn có uy áp khiến cho Bạch Tố Thuần kinh hãi, đang khuếch tán ra ở trong ánh mắt của mọi người. Các bàn tay này bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng đến thiên trì. Bàn tay này trực tiếp đảo qua những đài sen ở trong mặt nước. Nhất thời những đài sen này đang nở rộ, từ bên trong bay ra từng hạt sen màu vàng. Về phần những đài sen đó, hạt sen bị lấy ra, không bị phá hỏng quá nhiều. Theo hạt sen biến mất, chúng chậm rãi một lần nữa, chìm vào trong thiên trì. Những hạt sen đó lớn giống như là nắm đấm, nhỏ lại là hạt đào, số lượng không nhiều lắm. Chỉ có hơn 10 hạt bị bàn tay to kia bắt lại Ở thời điểm chúng xuất hiện Chúng đã ở trước mặt thánh hoàng Hơn 10 hạt sen tàn ra ánh sáng màu vàng Đồng thời có mùi thơm nồng nặng Khuếch tán tám vương Khiến cho bốn phía xung quanh mơ hồ xuất hiện sương mù Từ phía xa nhìn lại Dường như là hoàng cung đã hóa thành tiên cảnh Mùi thơm này tàn ra vào trong mũi của mọi người Khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều mừng rỡ Bạch tàu thuần còn dùng sức hút vài hơi Hắn chỉ cảm thấy tù vi trong cơ thể Đã tăng nhanh hơn so với thường ngày rất nhiều Trần Tô Thiên Tôn Cổ Thiên Tôn Chu Thiên Tôn Ba vị Thiên Tôn bảo vệ Thánh Hoàng Triều ta Không có các người Sẽ không có Thánh Hoàng Triều Bạn Hoàng từng nói Cùng mọi người chia sẻ thiên hạ Tiên liên cũng là như vậy Tiếng cười của Thánh Hoàng truyền ra Ba người cổ thiên quân đứng dậy cuối đầu Đồng thời thình lình có hơn phân nửa số hạt sen Lao thẳng đến chỗ ba người Thiền vương chấn giữa chiều Đều có công giúp đỡ Bạn Hoàng đã có lời thề Cũng nguyện sẽ cùng các vị chia sẻ thiên hạ Tất nhiên là được ban thưởng Thánh Hoàng lại phất tay Có một phần tiên liên bay về phía 7-8 người xung quanh Sau khi mỗi người bắt được hạt sen Đều đứng dậy cúi đầu Lúc này số lượng hạt sen đầu tiên Số hạt sen bay lơ lượng trước mặt Thánh Hoàng Chỉ còn có 5 hạt Phần lớn đều hơi nhỏ một chút Nhỏ nhất Dần như chỉ có hơn nửa hạt đào Rõ ràng hình dáng có chút non Bạch Tựu Thuần trơ mắt nhìn những hạt sen đó Thoáng cái ít đi nhiều như vậy Liên tục hai lần đều không có mình Hắn chút xuất, hắn có chút xuất ruột trong mà thèm Hắn ngần đầu ẩn ngực Tranh thủ có thể khiến cho Thánh Hoàng chú ý tới mình ta cũng là công hầu Thời điểm Bạch Tựu Thuần cân nhắc xem làm thế nào Nhắc nhờ Thánh Hoàng một chút Ánh mắt Thánh Hoàng lấy lên Nhìn Bạch Tựu Thuần một chút Sau đó có chút do dự vung tay phải lên Công hầu của ta ở Thánh Hoàng Triều Có công lớn Tất nhiên là cũng được phần thưởng Nhất thời năm hạt sen trước mặt Thánh Hoàng Lập tức bay ra Lao thẳng đến 5 người 4 phía xung quanh Trong đó cũng có cả bạch tiểu thuần Nhìn thấy hạt sen bay tới Trong lòng hắn rất vấn trấn Mà khi hắn thấy rõ Cùng nắm thấy hạt sen bay tới Lại nhíu chân mày lại Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không Hạt sen hắn cầm tới tay Chính là viên nhỏ nhỏ nhất Giống như là còn non chưa chín vậy Thật ra Thánh Hoàng vẫn nghĩ tới Thiên Long Ngư liền hoàn toàn không có thiện cảm đối với Bạch Tổ Thuần Nhưng thân phận của Bạch Tổ Thuần bày ra ở đó Vì để cho tu sĩ thế giới thông thiên Nhớ tới quê hương Cho dù là trong lòng Thánh Hoàng không tình nguyện Nhưng nụ cười ở trên mặt vẫn còn Vẫn ban thưởng một hạt sen 49 hạt sen đầu tiên đã được phát ra Những ái khanh còn chết được hạt sen Cũng không nên nóng ruột Phạm là người có công với Thánh Hoàng Triều Đều sẽ được ban thưởng Thánh Hoàng mỉm cười Hắn không cần phải ở lại cho tới hết bữa liên yến Lúc này hắn lại miễn cưỡng nói vài câu Đứng dậy rời đi Sau khi Thánh Hoàng rời khỏi đó Yến nội thoáng cái lại trở nên nó nhiệt Thế là người lấy được hạt sen Bên cạnh còn không ít tu sĩ chúc mừng Tiếng cười vang vọng ẩm ý Ở chỗ Bạch Tiều Thuần Cũng có một số người vây quanh Bọn họ nhìn thấy được Bạch Tiều Thuần lấy được Chính là hạt sen nhỏ nhất Trong lòng chế nhạo nhưng lại không thể hiện ra Vẫn chúc mừng Trong lòng Bạch Tiều Thuần có chút buồn bực Lại không có cách nào, sau khi cùng mọi người nói chuyện qua lo vài câu, nhìn thấy được một vài người đã ăn hạt sen ở tại chỗ này. Vì vậy hắn cũng cúi đầu nhìn hạt sen trong tay một chút. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, đơn giản là trực tiếp ném vào trong miệng. Hạt sen này vừa vào miệng, liền hóa thành hương thơm. Trong nhẹ mắt khuếch tán ra toàn thân, rất nhanh Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được trong cơ thể hình như có loại hỏa diễm trợt bạo phát. Sau khi hỏa diễm khuếch tán toàn thân, chạy ra tất cả kinh mạch, Toàn bộ quá trình tuy gì đang co trong thời gian ước chừng hơn 10 hơi thở lại tiêu tan sạch sẽ Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại rõ ràng cảm nhận được Tu vi của mình ở trong hơn 10 hơi thở này giống như là núi lửa bạo phát trực tiếp tăng lên một đoạn Mặc dù còn không có đạt tới mức độ đột phá bán thần hậu kỳ Nhưng mức độ tịnh tiến này đã vượt xa so với thiên lòng ngư Lợi hại như vậy sao? Bạch đầu Thuần hít vào một hơi thật sâu Trong mắt mang theo sự giật mình Mặc dù trước đó hắn đã phán đoán hiệu quả của hạt sen Vượt qua ngài dự đoán Nhưng lại không nghĩ tới rằng muốn hấp thu Chỉ cần hơn mời hơi thở Hạt sen này hoàn toàn không có một chút tạp chất nào Còn cùng với tu sĩ Phù hợp đến cực hạt Nếu như đổi thành đan dược mà tính Đúng là đan dược tuyệt phẩm Hoàn toàn không chút độc đan nào Lại thêm 10 hạt Không cần nhiều như vậy Chỉ cần thêm 5 hạt là ta có thể đột phá bán thần hậu kỳ Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa Giật hiệu quả hạt sen này Khiến cho trái tim của hắn đập mạnh Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ nên làm thế nào Để có thể lấy thêm mấy hạt sen Cho đến yến hội kết thúc Bạch Tiểu Thuần quay về đến trong nhà Vẫn ngồi ở trong đó khổ sở suy nghĩ Thánh Hoàng Không có khả năng lại cho ta nữa Chỉ có điều trong thiên trì này Có rất nhiều đài sen Chỉ khi nào bị lấy đi Chuyện này sẽ ẩm ý Trừ khi Ta có thể nghĩ ra biện pháp Thần không biết quỷ không hay Bạch tiểu thuần gõ chán một cái Trong lòng sốt ruột Hắn mở mắt trường chừng, chừng Nhìn rất nhiều hạt sen trong thiên trị Cho dù không chín Nhưng đó cũng là hạt sen Như hết lần này tới lần khác Hắn lại chỉ có thể nhìn Mà không thể ăn Ta cũng không tin Cá ta có thể ăn được mấy nghìn con Những hạt sen này Còn có thể làm khó được ta sao Bạch tiểu thuần vò đầu bứt tay Đối với những hạt sen này Hắn có thể nói là điên cuồng quyết tâm muốn ăn Lúc này hắn vứt bà Vắt hết cả ốc suy nghĩ Nguyên một đêm Ngược lại cũng nghĩ ra một vài biện pháp Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc Hắn vẫn cảm thấy không ổn Cho nên ngày liên yến hôm sau Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình tham gia Hắn đi ở mép lá sen Nhìn nước thiên trì cùng với những đài sen ở trong nước Còn không có dãy nước chùi ra Mơ hồ có thể thấy được Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác khó chịu Thánh Hoàng chiều này Cũng quá già Có thể để Long Ngư Hạt sen ở trong thiên trì Nhưng có thể thấy được Lại không ăn được Bên trong mắt Bạch Tiều Thuần Dần dần xuất hiện tơ máu Nếu không phải vì hắn cảm thấy mình đánh không lại ba vị thiên tôn này Cũng đánh không lại Thánh Hoàng Sợ rằng lúc này hắn đã muốn lao đầu Lặn xuống nước Chui tức tận đáy nước Điên cuồng thu hạt sen Theo thời gian trôi qua Khát vọng ở trong lòng càng thêm mãnh nhiệt Từ sau khi thế giới thông thiên tán vỡ, tiến vào đại lục Vĩnh Hằng, Bạch Đầu Thuần thật ra đã sớm ý thức được, chỉ có mình trở nên cường đại hơn, mới có tư cách đi hoàn thành chuyện bản thân mình nghĩ cần phải làm. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trên đại lục Vĩnh Hằng xa lạ này, tu vi muốn bạo phát trong thời gian ngắn cần tiêu hào quá lớn. Nếu cho Bạch Đầu Thuần đủ thời gian còn tốt, nhưng ngay hôm nay căn cơ của Bạch Đầu Thuần quá là cạn, rất khó làm được. Trong lúc rầu rĩ, Thời gian đã trôi qua vài ngày Liên Yến duy trì liên tục tiến hành Bạch Tổ Thuần đều đặt cả tất cả tinh lực Ở trên hạt sen Mỗi ngày hắn đều đi tới đi lui vòng quanh những lá sen này Ý nghĩ trong đầu đã chuyển động đến cực hạn Cũng không có ít người chú ý tới những hành động này của hắn Nhưng cùng lúc Hiện tại Liên Yến vẫn diễn ra như bình thường Tâm thần của mọi người đều đang tập trung về Yến hội Về phương diện khác Những hạt sen này Lại không giống như lòng ngư Bạch Tổ Thuần muốn lặng lẽ một hơi lấy đi Căn bản cũng không có khả năng Húng hồ Thánh Hoàng hiện tại Cũng không có bế quan Mà mỗi ngày đều xuất hiện ở bên trong liên yến Tất cả những điều này Khiến cho tu sĩ quyền quý ở Thánh Hoàng Triều kia Cho dù bọn họ nhìn ra được tâm tư của Bạch Kiều Thuần Nhưng cũng không để ý cho lắm Thánh Hoàng Triều ta luôn luôn chú ý tới quy định Không đến tới thân phận Hạt sen giống như là tiên đan vậy Người nhất định có thể nhìn Không thể lấy Một khi người đưa tay Người lại phạm vào quy định Trong lòng mọi người của Thánh Hoàng Triều, thầm cười lạnh. Bọn họ cũng biết Thánh Hoàng coi trọng đối với Bạch Điểu Thuần, trọng điểm chính là giá trị lợi dụng quán. Nhưng giá trị hơn nữa, một khi xúc phạm đến điểm bấu chốt của Thánh Hoàng Triều cũng không có tác dụng. Một lần Thiên Long Ngư kia, mặc dù Bạch Điểu Thuần có thể còn sống, mặc dù có liên quan đến Thánh Hoàng muốn lợi dụng Bạch Điểu Thuần, nhưng nhân tố lớn nhất là Bạch Điểu Thuần không lộ ra sơ hở rõ ràng, cho nên Thánh Hoàng mới có thể so sánh xuống cố nhị. Nhưng hạt sen này không phải là vật còn sống Sẽ không tự động bay đến ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Nếu xảy ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần Hình như chỉ có một con đường Đó chính là trộm hạt sen Mà một khi hắn làm chuyện này Thì chính là vạn kiếp bất phục Căn cứ vào những điều này Văn võ toàn chiều Tuy nói không phải là không thèm để ý chút nào Nhưng vẫn có chút yên tâm Duy nhất chỉ có vị Lưu Thiên Hầu kia Sau khi chú ý thấy biểu hiện khác thường của Bạch Tiểu Thuần Ở trong nhiều ngày Lập tức cảnh giác Vẫn hết toàn sức Thời khắc đều quan sát Thậm chí trong lòng hắn Có một chút kích động Sau khi hắn được sắc phong làm giám công sứ Lại lấy việc theo dõi Bạch Tiểu Thuần làm nhiệm vụ của chính mình Thế nhưng hắn chờ đợi suốt mấy tháng Bạch Tiểu Thuần trước sau Đều là thành thực Điều này khiến cho Lưu Thiên Hầu sốt ruột Bạch Tiểu Thuần Mặc cho người gian xảo mấy đi nữa Cũng trốn không thoát khỏi Hỏa nhãn kim tinh của Lưu mộ Lưu Thiên Hầu hít một hơi thật sâu Hắn theo dõi đối với Bạch Tiêu Thuần càng nghiêm mật hơn. Mặc dù hắn không cách nào có thể tra xét phúc địa của Bạch Tiêu Thuần, nhưng chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa ra khỏi cửa, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, ngầm đi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại 3 ngày đi qua. Trong khi liên yến được tiến hành trong sự ngạo nghễ của văn võ toàn triều, dưới sự cảnh giác của Lưu Thiên Hầu, Bạch Tiêu Thuần quan sát đối với hạt sen hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một nhận định. Không nói là toàn mỹ, nhưng lại là kế hoạch có khả năng thực hiện nhất. Chỉ có sử dụng biện pháp này. Bạch Tửu Thuần hít vào một hơi thật sâu. Hắn không tiếp tục đi quan sát những đài xen giới hồ nước nữa. Hắn xoay người lao thẳng đến phúc địa của mình. Mấy ngày qua. Hắn đã sớm chú ý tới vị Lưu Thiên Hầu kia. Luôn đi theo mình. Nhưng lại không có để tâm tình để ý. Lúc này sau khi trở thành phúc địa. Lúc này sau khi trở lại phúc địa. Hắn lập tức bấm quyết. Phong ấn bốn phía xung quanh. Sau khi bảo đảm không có vấn đề gì đáng ngại. Hắn khoanh chân ngồi Vẫn không nhúc nhích Bên ngoài phúc địa Lưu Thiên Hậu cũng tìm một nơi ngồi xuống Mắt hắn không nháy một cái Chỉ nhìn chằm chằm vào động phủ của Bạch Tiểu Thuần Mấy ngày qua mắt hắn cũng đau đau Hắn thực sự là canh trừng quá lâu Nhưng tinh thần của hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được sự mệt mỏi Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt Bạch Tiểu Thuần này Là sắp triển khai một âm mưu Chỉ cần lần này ta bắt hắn lại Là ta sẽ lập công lớn Lưu Thiên Hầu nghĩ đến đây Nhất thời phấn chấn Hạ quyết tâm Mình phải toàn lực ứng phó Không để cho Bạch Tổ Thuần có bất kỳ cơ hội nào Gây tai họa cho hạt sen Không quan tâm người có kế hoạch gì Mục tiêu đều là hạt sen Chỉ cần ta luôn theo dõi người Người cũng đừng có hồng mơ tưởng Giấu giếm được trong mắt của ta Trong sự phấn chấn của Lưu Thiên Hầu này Bạch Tổ Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Mấy canh giờ vẫn không nhúc nhích Cho đến khi đêm khuya hạ xuống Hắn nhìn như bình thường Nhưng thần thức lại ở trong nháy mắt dung nhập vào bên trong túi chữ vật của mình Con rùa đen nhỏ đi ra cho ta Thần niệm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng ở trong túi đựng đồ Mắt thấy con rùa đen nhỏ không đáp lại Hắn hư lại một tiếng Cho dù thế giới thùng thiền tàn vỡ Nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng con rùa đen nhỏ này nhất định còn đang ở trong túi chữ vật của mình Cho dù là thế giới không còn Gia hòa này chắc hẳn là cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới Đừng có giả vờ nữa Mau chạy ra đây Bạch Tổ Thuần có chút không kiên nhẫn Sau khi thần thức quét ngang ở bên trong túi chữ vật Hắn lại mở miệng lần nữa Không ra có đúng không Được Vậy chúng ta tính toán sổ sách tất cả những chuyện trước đây một lần Bạch Tổ Thuần hư một tiếng Uy hiếp một hồi Nhưng bên trong túi chữ vật vẫn không có nửa điểm đáp lại Chẳng lẽ là Thực sự không ở đây Bạch Tổ Thuần vô cùng kinh ngạc Lắc đầu thở dài Đáng tiếc bảo vật lần này không có duyên với nó Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây Cũng không biết có phải hai chữ bảo vật này Có quyến rũ quá lớn hay không Cho nên bên trong túi chữ vật quán Đột nhiên lại truyền ra một sóng dao động Bảo vật Bảo vật gì Theo sóng dao động truyền ra Âm thanh của con rùa đen nhỏ vang vọng Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần Lúc vừa mới bắt đầu Vẫn có chút mơ hồ Giống như là trong ngủ mê bị tỉnh lại Nhưng rất nhanh Không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng Âm thanh của con rùa đen nhỏ này Lại kích động Nhanh nói cho quỳ già ta biết Người phát hiện ra bảo vật gì vậy Trong nháy mắt Đầu của con rùa đen nhỏ Lại từ bên trong túi chức vật vươn ra Không đợi bạch tiểu thuần nói Nó người người xung quanh Trong nháy mắt, mắt nó lại sáng lên Hà, quỳ giả ta gây thiết mùi của bảo vật Đáng chết Lần chất mất máu quá nhiều Linh mận đối với bảo vật lại có thể giảm đi nhiều như vậy Hai mắt con rùa đen nhỏ Nhìn đam đam Giống như là hưng phấn đến cực hạn thân thể nó cũng run rẩy, vừa muốn lao ra lại bị Bạch Tiều Thuần ấn xuống một cái, nhét vào bên trong túi trữ vật. Nó nhỏ một chút, ở đây có người theo dõi. Bạch Tiêu Thuần vội vàng truyền ra thần niệm. Con rùa đen nhỏ trừng mắt, mơ hồ lại có một tia sát khí. Ai? Ai theo dõi Quy Giả vĩ đại là cướp bảo vật của Quy Giả sao? Không sai. Có một tên giao hỏa tên là Lưu Dũng lại đang ở bên ngoài canh chừng. Gia Hòa này muốn cướp bảo vật của chúng ta đấy Bạch Tổ Thuần vội ho một tiếng Nhanh chóng mở miệng Hắn dám sao Quy già giết chết hắn Con dùa đen nhỏ nhất thời Lại mặc kệ Cả đời này nó hẳn nhất chính là Gia Hòa cùng mình cướp bảo vật Tạm thời không nói chuyện này nữa Dùa đen nhỏ người có cảm nhận được không Trong thiên trì bốn viết xung quanh nơi đây Có số lượng rất lớn đài sen Bên trong có vô số hạt xen Mỗi một hạt gen đều có thể so sánh được với tiền đàn đấy Bạch Tiểu Thuần vội vàng chuyên rất thần điểm Người lặng lẽ qua cầm một ít trở về Ta yểm hộ cho ngươi hai ta chia ba bầy, Ta bầy ngươi ba Dù sao thì đây cũng là do ta phát hiện ra Ta còn giúp ngươi iểm hộ nữa Đây là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần Hạt sen không giống như là Long Ngư Là vật sống có đầy đủ linh động Muốn thu hoạch chỉ có biện pháp ngắt lấy Nhưng thân phận của Bạch Tiểu Thuần quá đặc biệt, tình nghi cũng cũng rất lớn. Hắn không tiện hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu đổi lại là con rùa đen nhỏ đi tới vô ảnh, vô tung, tất cả lại rất hoàn mỹ. Chỉ có điều duy nhất là cần phải giải quyết chính là vấn đề con rùa đen nhỏ chia của. Một người một rùa co kè mặc cả một hồi, cuối cùng định ra phương án chia 5 năm. Sau đó con rùa đen nhỏ tinh thần phấn chấn, thoáng một cái, biến mất ở trong túi chữ vật, rời khỏi phúc địa. Mặc cho vị Lưu Thiên Hầu kia quan sát như thế nào Cũng không có lưu ý thấy một con rùa đen nhỏ Chợt lướt qua bên cạnh hắn Sau khi rời đi Con rùa đen nhỏ còn đắc ý quay đầu lại Lước mắt thoáng nhìn Lưu Thiên Hầu Đang nấp ở nơi đó Lúc này nó mới lặn xuống nước Chui vào trong thiên trì Rất nhanh Nó liền thấy gốc của một đài sen ở đáy nước Sau khi tiến đến người người một chút Con rùa đen nhỏ này cắn răng Trực tiếp cắn đi một khối Sau đó nhai nhai ở trong miệng Ánh mắt nó nhất thời sáng lên Tiểu thuần tử Quả như là không gạt ta Thứ này là thanh thủy Ăn ngọt quá Con dồi đen nhỏ liếm môi một cái Chỉ vài cái Hắn đã hết toàn bộ đài sen Chỉ có điều Suy nghĩ đến Ăn như thế là quá mức rõ ràng Vì vậy nó bắt đầu Chỉ đào hạt sen ra Không ăn cả đài sen Hồi lâu Khi nó trở lại phúc địa Trong sự đắc ý Mang theo vẻ diễu võ rượu ngoài Ở trước mặt bạch Tiểu thuần Lắc lắc một cái Trực tiếp ném ra 7-8 hạt sen Cầm ăn Con rùa đen nói Bản thân còn ở một cái hiển nhiên lần này ra ngoài Là lần đầu tiên bản thân nó được ăn no Cho dù những hạt sen Đều chỉ bằng cây long móng Còn non đến mức cực hạn Nhưng trong nhà mắt khi thấy được hạt sen Mắt của bạch tiểu thuần sáng ngời Hắn cầm lên, rửa sạch Sau đó cho vào trong miệng Mặc dù dược hiệu của nó so với hạt bạch tiểu thuần thu được chênh lệch rất nhiều Nhưng sau khi những hạt sen này dung hòa vào trong miệng Bạch Tiểu Thuần, một lực lượng nóng như lửa trong dây lát từ trong cơ thể hắn bạo phát, khuất tán toàn thân. Suốt đêm không nói chuyện. Trời sáng dần, Lưu Thiên Hầu canh giữ ở bên ngoài phúc địa của Bạch Tiêu Thuần, một đêm cũng không có nghỉ ngơi. Mặc dù mắt không phải là nháy mắt một cái nào, nhưng cũng cố gắng nâng cao tất cả tinh thần. Đối với hắn mà nói, mấy ngày này mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tinh lực lại cực kỳ tràn đầy. Nhất là lúc này, Sau khi trời sáng, theo Bạch Tàu Thuần ngay ngang đi ra khỏi phúc địa Tinh thần của Lưu Thiên Hậu lập tức được chấn hưng Thời điểm hắn cẩn thận quan sát Lại phát hiện Bạch Tàu Thuần có cái gì đó không đúng Đúng không? Lưu Thiên Hậu sừng suốt một chút Bạch Tàu Thuần trước mắt này so với trước kia Dung quang thực sự là hỏa sáng, tỏa sáng Còn khẽ hát Nhất là hắn lại có thể không tiếp tục đi tới mép lá sen Mà là lao thẳng đến hỏa cung Có vấn đề Thời điểm Lưu Thiên Hầu cảnh giác Bạch Tiều Thuần vừa hát khẽ Trong tâm tình sung sướng đã đi tới Hoàng Cung Hôm nay Liên Yến vẫn còn tiếp tục Quyền quý khắp ở trong chiều Mặc dù không phải mỗi ngày đều tới Nhưng vẫn rất náo nhiệt Đối với chuyện Bạch Tiều Thuần tới Trong những tiếng cười này mang theo sự trầm trọng Bạch Tiều Thuần vẫn giả vờ nghe không hiểu Trong tiếng cười ha ha Ngồi ở một bên hài lòng uống rượu ngon Ăn tiên quả Thậm chí Thánh Hoàng cũng không xuất hiện mỗi ngày Chỉ có điều ở lúc yến hội mới bắt đầu Từ trong hoàng cung Tàn ra lực thái cổ quán Hái xuống một phần hạt sen ban thường Rất nhanh Một ngày trôi qua Thời điểm tâm tình Bạch Tiểu Thuần đang tốt đẹp rời đi Phía sau hắn Vị lưu Thiên Hầu kia Lại cùng đi theo cả ngày Càng phát giác là có điểm không bình thường Nhưng vị lưu Thiên Hầu kia cảm nghĩ Thì càng thực sự không tìm ra vấn đề là ở chỗ nào Hắn chỉ có thể cắn răng xuống Tiếp tục ngồi xổm Cành giữ bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần dõi giao, Theo dõi Hứ, <cười> giả vờ Tất cả những điều này nhất định do Bạch Tiểu Thuần giả vờ Đây là muốn khiến cho mọi người mất cảnh giác này Lại như vậy Thời gian trôi qua Rất nhanh đã qua 5 ngày Lúc này Liên Yến cũng sắp đến thời điểm kết thúc Bạch Tiểu Thuần có chút dễ chịu Thời điểm ban ngày Hắn sẽ đi tới Hoàng Cung thật sớm Buổi tối sau khi trở về Con rùa đen nhỏ lại mang hạt sen tới Hai người chưa của Mặc dù dùa đen mang tới hạt sen có kích thước vô cùng nhỏ Nhưng số lượng nhiều không chịu nổi Mấy ngày này Số lượng hạt sen được phân chia đến trong tay Bạch Tiểu Thuần Đã ước chừng là hơn 1.000 hạt Cho dù dược hiệu nhỏ hơn Giới số lượng như vậy Đều khiến cho tu vi Bạch Tiểu Thuần Cuối cùng đã từ bắn thần hậu kỳ Đột phá đến cảnh giới đại viên mãn Ở trong chớp mắt Khi vừa đột phá Bạch Tiểu Thuần lập tức để ép khí tức xuống Trong lòng hắn vô cùng kích động Hắn biết mình đã cách thiên tôn gần hơn một bước thậm chí tiếp tục như vậy nữa, hắn có lòng tin ở trong vòng mấy năm, tu vi liền có thể hoàn toàn đột phá, ngưng tụ ra đạo trùng bước vào cảnh giới thiên tốn. Mà so với bạch đầu thuần, con rùa đen nhỏ thu hoạch to lớn. Bạch đầu thuần đoán không ra cụ thể, có thể nhìn mặt mày con rùa đen nhỏ hồng hào, thậm chí ngay cả vỏ của rùa thì cũng đã bóng loáng chiếu sáng. Bạch đầu thuần có thể tưởng tượng ra, sự gian xào của con rùa đen đỏ lại có thể cam tâm tình nguyện cho mình hơn 1000 hạt. Như vậy, ra hỏa này mỗi lần ra ngoài Ở bên trong thiên trì, ăn vụn số lượng hạt sen chỉ sợ sẽ không ít hơn so với mấy nghìn. Điều này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút rối rắm Hắn ngược lại không phải là đau lòng thay cho Thánh Hoàng. Nếu thực sự tiếp tục như thế, Bạch Tiểu Thuần lo lắng, chuyện sẽ bại lộ. Người cẩn thận một chút, đừng có ăn nhiều quá như vậy. Chuyển biến tốt, hãy thu lại. Bạch Tiểu Thuần rất nhiều lần căn dặn con rùi đen nhỏ. Cũng may con rùi đen nhỏ cũng không quá hồ đồ, mỗi lần trong miệng đều đáp ứng. Nhưng Bạch Đầu Thuần vẫn không có yên lòng. Nhưng con rùa đen nhỏ thả ra thì dễ, muốn thu hồi lại, độ khó là quá lớn, nhất là mấy ngày nay đã sắp tới lúc liên yến kết thúc, con rùa đen nhỏ lại có thể chưa có trở về. Chuyện này lập tức khiến cho Bạch Đầu Thuần cảnh giác. Lẽ nào con rùa đen nhỏ bị bắt? Bạch Đầu Thuần hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn cảm thấy một con rùa đen nhỏ bị bắt, lấy tính tình của đối phương, không có khả năng giữ mồm giữ miệng. Thánh hoàng cũng không tìm mình. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc không hiểu Đợi mấy ngày điên tiếp Mắt thấy liên yến sắp kết thúc Nhưng ruồi đen nhỏ vẫn không có trở về Lo lắng cùng bất an của Bạch Tiểu Thuần Càng là mãnh liệt hơn Mà giờ khắc này Ở bên ngoài phúc địa quán Vị Lưu Thiên Hầu kia lo nghĩ dường như đã quá mãnh liệt đến cực hạn Đáng chết Dù cuộc vấn đề xảy ra ở chỗ nào Bạch Tiểu Thuần này Thế nào lại an tĩnh như vậy Nếu phán đoán của ta không sai Hắn nhất định nó có âm mưu gì đó Ở trong sự lo lắng của hai người bọn họ Liên yến cuối cùng cũng kết thúc Theo tiếng chuồng trong hoàng cung vang vọng Bữa tiệc liên yến này giống như lúc lúc mới mở ra Ở trong ngày kết thúc Tất cả văn võ toàn chiều đều tới Bọn họ ở trên quảng trường hoàng cung này Muốn chứng kiến số lực hạt sen cuối cùng Được thanh hoàng lại Sau đó mọi người sẽ có lễ tạ ơn Sau một hồi như vậy Liên yến có thể kết thúc Lúc này bài tiểu thuần cùng với quyền quý Khắp trong chiều cũng đứng trên quảng trường So với sự bình tĩnh của những người khác Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã loạn hết cả lên Hắn không ngừng quan sát biểu tình của mọi người Ở bốn phía xung quanh Nhưng lại không nhìn ra được dấu vết Ở trong sự khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần Từ trong Hoàng cung Thánh Hoàng Có bóng người đi tới từng bước một đi ra Sau khi đứng ở vị trí cao nhất Ánh mắt quán hắn đào qua mọi người phía dưới Ở trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười ấm áp Các vị ái khảnh Lần này Xenner đã lấy 800 hạt xen 200 hạt sen cuối cùng này Để cho tu sĩ trong thiên hạ đều có cơ hội thu được Hôm nay cũng sẽ được bản hoàng lấy xuống Hy vọng thánh hoàng triều ta Có thể giống như là hạt chân này Từng bước sinh sen Vĩnh hằng trường tồn Theo âm thanh thánh hoàng vang vọng Quyền quý khắp trong triều phía dưới đều hướng về phía thánh hoàng cuối đầu Nguyện thánh hoàng triều ta Vĩnh hằng trường tồn Âm thanh thống nhất Truyền khắp 8 phương Bạch tiểu thuần ở bên trong đoàn người Để ép xuống bất an trong lòng Cũng ôm quyền mở miệng Ở trong chiều bái này Của mọi người dáng về tư cửa của Thánh Hoàng càng thêm ôn hòa Trong tay phải hắn tùy ý dơ lên Tù vị thái cổ bỗng nhiên tản ra Một ý thần thánh kinh thiên phát ra Có bàn tay to biến ảo Ở trên trời cao Ở trong thiên trì mặt nước sóng dao động Một gốc đài xen rơi khỏi mặt nước Đồng thời bàn tay này hạ xuống Trở về phía những bụi sen đó Ngày thường Thánh Hoàng thu hạt sen Đều trộm một cách, đều trộm một cái Đài sen tự mình nở rộ Hạt sen bay ra Nhưng ngày hôm nay Ở trong chấp mắt khi bàn tay khổng lồ của Thánh Hoàng chụp tới Bụi sen rẽ nước kia Lắc một cái Mặc dù cũng nở rộ Nhưng sau khi đóa sen nở rộ Lại không có hạt sen bay ra Mà sau khi những đóa sen đó nở rộ Là xuất hiện từng lỗ thùng Bàn tay khổng lồ dừng lại Thánh Hoàng sừng sốt một chút Lúc này quyền quý khắp chiều Ở trên quảng trường Có không ít người đều tàn ra thần thức Sau khi nhìn thấy được cảnh tượng này Mỗi người đều trật trợn trường mắt Trần Tô, Cổ Thiên Quân Còn các vị văn sĩ trùng điền kia Ba người đều ngư ngẩn Rất nhanh, những người khác đều cảm thấy không kích hợp Bọn họ đều tàn ra thần thức Khi nhìn thấy được lỗ thùng ở trên những đài sen này Tất cả đều nghi người Tim Bạch Tiểu Thuần trật đập thỉnh thịch Thần thức quán cũng tàn ra Sau khi hắn nhìn thấy được đóa sen nở rộ Lại không có hạt sen Chỉ có lỗ thùng ở gốc đài sen Hắn trột dạ cũng vội vàng ra vờ ngây người Toàn bộ hoàng cung Thắng một cái vô cùng an tĩnh Một lát giàu sắc mặt thánh hoàng thâm trầm Bàn tay to lại vung lên Nhất thời trong thiên trì Lại có không ít đài sen rơi khỏi mặt nước Sau đó tất cả nở rộ Nhưng vẫn không có nửa hạt sen xuất hiện Chỉ là từng của lỗ thùng màu đen ở trên đài sen Cảnh tượng như vậy khiến cho quyền quý khắp nơi trong chiều Không khỏi mở miệng hít sâu một hơi Những tiếng ồ lên kinh ngạc không còn khống chế được bạo phát ra Cái này... cái này... hạt sen đâu? Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể không có hạt sen được? Trong sự kinh ngạc kêu lên của mọi người Âm thanh của Bạch Tiều Thuần mang theo sự khoa trương Vượt qua những người bình thường cũng cao giọng hô lên Trời ạ! Tại sao nó có thể như vậy được? Chẳng lẽ là bị ngũ con thiên lòng ngư ăn mất rồi sao? Âm thanh không thể tưởng tượng nổi của mọi người văng vọng ở nơi này. Sắc mặt Thánh Hoàng khó coi vô cùng. Tay phải hắn chợt dơ lên. Lần này hắn rốt cục không phải là điều khiển bàn tay khổng lồ trên trời cao nữa. Mà là tự mình ra tay. Hắn bấm quyết chỉ về thiên trì. Nhất thời lực lượng thần thánh ở trong cơ thể hắn cuộn bạo phát ra. Thiên địa thoáng cái đã bị biến sắc. Trong phong vân cuốn ngược, toàn bộ đài xen ở trong thiên trì rút cục cũng cùng một lúc đều rẽ mặt nước lộ ra. Bất luận đã đã chín hay là còn chưa chín Bất kể là lớn hay nhỏ Tất cả đều đồng thời nở rộ Số lượng cực nhiều Sợ là phải chừng hơn vạn gốc Lúc này tất cả đều xuất hiện Khiến cho tất cả những người nhìn thấy được Tâm thần đều chấn động Mà điều càng khiến cho mọi người chấn động hơn Chính là hơn vạn gốc đài sen xuất hiện này Lại có hơn phân nửa Đều bị mất hạt sen Những lỗ thùng màu đen này Nhìn thấy mà giật mình Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi Gần như là trong nhảy mắt Không chỉ là thánh hoàng Ba người trần tô, ngay cả những triều quan bán thần Thậm chí là thiên nhân Đều lập tức chú ý tới Ở trong một đài sen nở rộ Lúc này lại có một con rùa nhỏ Trong miệng ăn một hạt sen lớn bằng nửa nắm tay Hiện nhân cảnh tượng đột nhiên dâng lên khỏi mặt nước này Khiến ốc kinh sợ Nửa hạt sen từ trong miệng hắn rơi xuống Sau khi nhìn thấy được con rùa đen nhỏ này Mắt bạch tiểu thuần chợt trợt, trợt to Tim đập thịt một tiếng Hắn vốn tưởng rằng rùa đen nhỏ chỉ ăn trộm mấy hạt Nhưng không nghĩ tới rằng cái tên hỏa này Lại có thể ăn trộm nhiều như vậy Cùng lúc đó Bốn phía xung quanh vàng lên tiếng gầm thét giận giữ rung trời Đáng chết Đây là cái loại rùa gì Mà dám ăn vụng tiền liêng của Thánh Hoàng triều ta Nhiều đài sen như vậy đều trống không Gần như là bảy phần Nó nó ăn chỉ ít hơn vạn hạt trên Đáng chết Ta phải hầm nó Khi mọi người ở nơi này nổi giận Đồng thời sắc mặt Thánh Hoàng cũng khó coi đến cực hẳn Tay phải hắn chợt dơ lên Mặc cho tốc độ con rùa đen nhỏ thực là nhanh, cho dù lặng lẽ không tiếng động, giống như là tới vô ảnh đi vô tung vậy, nhưng sau khi Thánh Hoàng ra tay, vẫn không có biện pháp chạy trốn được. Chỉ thấy bóng dáng của con rùa đen nhỏ, bóng người gần như là vừa nazi, trong chớp mắt, chỗ hư vô bốn phía xung quanh nó, giống như bị phong ấn, trực tiếp đông cứng lại. Mặc dù nó dễ dụ như thế nào thì đều chỉ là chuyện vô nghĩa, ngay lập tức nó đã bị một lực lượng cường đại hút lùi lại, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến Hoàng cung. Thời điểm nó xuất hiện Thành đình ở trong tay Thánh Hoàng Đã bị hắn bắt lại à, Các bạn vừa nghe xong tập số 262 Của bộ truyện nhất niệm Vĩnh Hằng Phát vào buổi trưa hôm nay Đang nhẽ trưa nay mình, à, mình Đọc kiếm like cơ Nhưng mà kiếm like thì à, Nó đang thiếu thiếu một chút Thì có thể mình sẽ đợi thêm dịch giả Gửi thêm thì mình, à, mình sẽ đọc kiếm like Nha các bạn nha Thì tối có thể tối sẽ phát kiếm like nếu mà có thêm bản dịch Và tối cũng có một tập nhất niệm Vĩnh Hằng nữa cùng với HKTzu. Ừm uh, như mình cũng đã nói rồi ấy, thì cái bộ uh, kiếm lai like này thì nó hơi chậm. Mình đang cố gắng là 2 ngày một tập, mình cũng trao đổi với dịch giả rồi. Các bạn ấy cũng rất là cố gắng. Thì như mình đã nói từ trước đấy thì cái cái dịch kiếm lai like này các bạn nghe thì nếu mà không có giải nghĩa của dịch giả thì đúng là khó hiểu thật, nhiều cái rất là khó hiểu. Vì vậy mà mình không thể có, mình không thể mình không thể dịch được dịch giả là phải nhanh lên gì. Bởi vì uh, mình cũng hiểu là các bạn ấy rất là vất vả Và bộ chuyện này cũng rất là khó Nên mình sẽ không dục Như bạn cứ nói là uh, Anh dục dịch giải nhanh nhanh nên Bởi vì uh, Mỗi một ngày một tập kiếm like thì sẽ view nhiều hơn Rồi um, thu nhập tốt hơn Thì nó thật với các bạn View nhiều hơn thì ai cũng thích Dĩ nhiên là một ngày một tập thì nó nó sẽ kéo, uh, kéo view hơn Tuy nhiên là mình, mình không có mà đọc Và thứ hai nữa là Thời gian của mình nếu mà, mà cover cả kiếm like một ngày một tập nữa thì cũng cũng hơi căng nhiều bạn có muốn là uh, vừa kiếm like vừa nhất niệm vĩnh hằng, vừa nhất niệm vĩnh hằng để hai tập. Rồi mình còn phải cover Hteju bên kia nữa. Nói chung là khá là vất vả, một ngày vẫn mất rất nhiều thời gian đấy. Thì các bạn hãy giúp thông cảm cho mình sẽ lựa thời gian để mình uh, mình đọc kiếm like thì mình hai ngày một tập. Uh, còn có một ý kiến nữa đó là Anh đọc ít đầu chuyện quá Thì uh, nó Nó tiếp xúc với uh, Với khán giả Nó nó ít uh, Sự tương tác cũng như là uh, Cái độ độ phủ của cái Cái kênh của anh nó Nó nó ít hơn Đúng như vậy các bạn ạ uh, Bởi vì uh, Cái chuyện tiên hiệp ấy thì nó Nó rất là dài Nó rất dài Dẫn đến khi mà đã theo một bộ chuyện rồi Thì mình phải theo rất là lâu Và theo lâu và chỉ có một đầu chuyện thôi thì Thì tiếp xúc mấy khán giả ít lắm Thì cũng muốn đọc thêm uh, Chuyện uh, chuyện ngắn nữa Chuyện ngắn thì kiếm kiếm khó uh, Chuyện uh, Chuyện ma ngắn Thì nếu mà giả sử sắp tới Mình sẽ đọc ma ngắn ở kênh này Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ nhé Hãy ủng hộ Phong, chia sẻ giúp Phong Để mình có thêm uh, Nhiều cái uh, Lượng fan hơn nữa ở uh, một Thế loại khác nữa để mình có thể trải rộng phát triển kênh của mình bởi vì một kênh nếu mà thuần tiên hiệp không thì các bạn đi các bạn cũng biết là nó rất là khó khăn. Bởi vì bây giờ một bạn mà các bạn theo bộ truyện nhất điểm vĩnh hằng rồi các bạn theo mấy trăm tập thì, thì nó chỉ có nhất điểm vĩnh hằng thôi. Và những bạn đọc rồi, những bạn đọc qua rồi, hoặc những bạn nghe rồi thì các bạn ấy không không muốn nữa. Và các bạn sẽ muốn những bộ khác. Thì đấy cũng là là đúng là sự thực là như vậy. Thì sắp tới mình có thể mình sẽ đọc những chuyện truyện ngắn một tập thi thoảng theo một tập truyện ngắn để các bạn có thể thưởng thức. Mặc dù có thể những chuyện đấy nó rất là cũ rồi Bởi vì thực ra thu nhập của kênh mình nó rất là ít Mình không thể có đủ tiền Như kênh của các, các bác soạn Hay là anh Tũn Hay là những nhiều MC khác mà có tiền Để Mua bản quyền các bộ truyện ma truyện ma của Việt Nam rất là nhiều Rất là hay và rất nhiều tác giả Nhưng mà nó liên quan đến vấn đề chi phí Bởi vì Nó cũng có nhiều thứ Ví dụ như là Thực ra cũng có nhiều nhiều các bạn uh, tác giả có liên hệ với mình đi đọc chuyện của các bạn ấy. Uh, tuy nhiên là có vẻ như là cái chi phí nó, nó nó cao. Mình thực sự là cái fan chuyện ma ở kênh của mình nó nó không được nhiều. Các bạn hầu hết là các bạn nghe tin hiệp. Nên mà mình mà khi mà mình đã mua cái bộ chuyện đó mà mình đọc thì sẽ không đủ để kéo lên cái chi phí mình trả uh, cho, cho tác giả. Và hơn nữa là tác giả thường là hợp tác với các kênh lớn Các kênh lớn thì các bạn các anh chị hay trả tiền rất là nhiều còn kênh của mình thì chắc chắn là không được như thế Và cũng không có nên mình có thể mình sẽ đọc lại những chuyện cũ thôi chuyện cũ mình xin phép được các bạn ấy dịch giả hoặc là những chuyện cũ trên trên mạng mà nó free những chuyện trên viewz ngày xưa mình cũng hay đọc chuyện view các bạn biết đó. ở trên kênh những chuyện Ni kỳ hãy như bây giờ mình Muốn nói thế để các bạn nếu nay mai mà mình mà đọc thêm những chuyện ma ngắn, thi thoảng mình đọc thêm một tập thì rất mong các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Bởi vì mình biết là các bạn đều là fan tiên hiệp ở đây. Tiên hiệp, kiếm hiệp. À, các bạn chắc các bạn không, không biết các bạn thích nghe chuyện ma hay không. Nhưng mà mình mình dự định như thế. Nha các bạn nhé. Thì rất mong hãy ủng hộ Phong. Còn, à, còn một mấy bạn nữa, rất cũng rất nhiều bạn đã hỏi mình là... Bộ tiếp theo mà anh vừa nói tiêu sắt Thì đó là bộ chuyện Thiếu niên ca hành Một bộ chuyện của Cũng một nhóm dịch giả lãng nhân môn Các bạn ấy thấy kiếm like tốc độ chậm Thì các bạn ấy có gửi cho mình bộ chuyện này Để mình đọc mình sẽ đọc mà Kiếm like mà chậm thì mình sẽ đọc thêm bộ này Bộ này đi full rồi Full là full chứ không mình có thôi Còn trên mạng không full đâu Nó cũng ra phim rồi Phim nó chỉ khoảng Uh, phim hoạt hình ý, Phim hoạt hình nó chỉ khoảng được vài chục chương của cái bộ chuyện thôi Chương nó khoảng uh, Chuyện này thì nó khoảng 5-600 chương gì đấy Mình không nhớ lắm Nhưng mà trên mạng nó chỉ có 200 chương Còn lại là các bạn ấy không up nữa Và các bạn hãy cho mình đọc Thì mình sẽ cố gắng theo bộ này Nữa Ở kênh này nhé Ly Kỳ thì mình sẽ Bọn mình sẽ tính Ly Kỳ bọn mình làm việc theo team uh, Mình không thể quyết định được Ly Kỳ thì uh, còn có những người khác Có thể Ly Kỳ mình sẽ đọc tiếp huyết tự Đi kỳ mình sẽ đọc huyết tự tiếp Sau khi hết hắc đây du Còn bên này mình sẽ đọc Sắp tới sẽ là thiếu niên ca hành Và chuyện ma lẻ thì Rất mong các bạn ủng hộ kênh của mình Nhá, Hãy giới thiệu thêm nhiều người Ví dụ các bạn uh, Tin hiệp thì các bạn biết ai chuyện ma Các bạn có thể giới thiệu ở đây Nhưng mà đây mình up lại nhé Chúc các bạn uh, Có giờ nghỉ trưa vui vẻ thoải mái uh, Bạn nào mà Phải đi làm thì nghỉ ngơi Còn bạn nào mà được nghỉ thì hãy vui vẻ với gia đình cho các bạn